Lúc này, con vòng đã biết uy lực của cậu tẩy. Nó đang rúng gió theo thào. lại lại thầy. Con là người Nam Định. Chết ở Ninh Bình. Giác về đây thầy ơi. Chết đói khổ lắm. Đau đớn lắm. Cậu tẩy nghe xong mềm cười hài lòng. Nhìn ra chủ đang ngồi bên. Mà rôn lẩy bẩy Cậu hỏi tiếp Thế khu này có mỗi mình mày ngự thôi Hay là còn con vong nào khác nữa Con vong ngóc đầu nhìn cậu Lại nhăn nhở cười, <cười> Có mình con thôi Con nửa yêu nửa quỷ thiên hạ vô địch Đứa nào dám bén mạng đến địa bàn này Chứ Mà con đánh bỏ mẹ Nhưng mà À, vẫn thua thầy, cho nên là xin thầy, là xin thầy. Cậu tẩy nghe xong nguyết nó, rồi quay ra chỉ vào gia chủ đang ngồi khép nét ở một bên. Mày ngựa trên đất nhà này lâu rồi phải không? Thế mày có hại gì nhà người ta không? Có thích ai trong nhà này không? Láo đồng nghe cậu hỏi, thì lồm cồm bò dậy, nghẹn cổ nhìn vào trong buồng, rồi lại quay ra nhăn nhở. Không, không làm hại ai cả, nhưng mà, nhưng mà con thích con Vân, con yêu con Vân. Cậu tẩy nhìn môn phọt, rồi lại nhìn lâm sẹo, đang trợn mắt nhìn láo đồng kinh hãi. Cậu lắc lắc đầu quay ra hỏi chủ nhà, con Vân là cái con chó nào? Thì chủ nhà tá hỏa, mếu máu khóc. Ôi trời ơi, thầy ơi! Vân là con gái con, cháu bị ung thư đang nằm trong kia kẻ thầy ơi. Cậu tẩy và đám người nghe xong thì sững sờ, cậu toan cất vấn tiếp thì con vong trong xác của ông đồng, bấy giờ cười he hé, mắt đảo như la răng lạc, lướt ngang lướt dọc. Ung thư là đúng rồi, tao yêu nó, tao bắt nó theo làm vợ tao. là Tao làm đấy, vợ chồng chúng mày hãi chưa sợ chưa cậu tẩy nghe xong, nghĩ đến lời tâm sự nghẹn ngào của bà vợ ông gia chủ hồi sáng. Mại tiên sư, tất con này con gái như người ta đang tuổi xuân cả một tương lai phơi phới như thế, mà bị nó hành ra cái cớ cái sự này. Cậu sôi máu, chảy vào ông đồng. Cái gì? Là mày làm con gái người ta... Ra cái nông nỗi này, thế thì mày hết mẹ cơ hội này rồi, chết rồi. Không thể nào tha thứ cho cái loại như mày được. Cậu trộm tay toan trực tiếp, đẩy thẳng nó xuống đại địa ngục, mà không cần phải xin phép thiên ma. Nhưng nghĩ lại nó hành con những người ta ra như thế, thì việc gì mà phải tống nó đi nghỉ mát sớm, chỉ bằng giữ lại, hành cho nó tí, cho nó biết cảm giác người ta chịu đau đớn do nó gây ra là như thế nào. Đoạn cậu ghé tai môn phọt thì thầm thì thầm. Chỉ thấy, môn phọt cơ mặt giãn ra, cười khùng khùng. Quay đi với cái ấm nước. Cậu tẩy nhét một lá bùa vào. Môn phọt sai ra chủ, mở vít nước nóng, rót vào trong. Nheo mắt nhìn con vong cười cười. Con vong trong xác của lão đồng đang vinh vang đắc ý về thành tích. Thấy ánh mắt bất hảo của hai thầy, thì trột dạ, bò lùi lại, mồm méo máu. Này, này, làm gì đấy? Này, địch, địch, địch, đị, làm gì đấy? Này, này. Môn phọt lử lử sông lên, cười gian, xoa xoa tay vào nhau, trông cứ như kiểu là sắp sửa hãm hiếp con gái người ta đến nơi. Ấy. <cười> làm gì à? Trời đùa một tí... Chứ có làm gì đâu Nọc khá Nọc khá Dứt lời Lão sông lên dùng chỉ đỏ Quấn quanh đầu của lão đồng Tay kẹp bùa vỗ chan chát Mà đọc thần chú Nọc khá Nọc khá Nọc khẹp Nọc nè nọc nè Đoạn lão thu tay giật mạnh một cái. Cậu Tẩy thấy vong con quỷ bị tròng dây phép vào cổ, cứ như là thòng lọng chó mà lôi tuột ra ngoài. Lão đồng lập tức đổ vật ra. Ở bên kia môn phọt nhanh tay quấn chỉ lại, nhét luôn vào cái ấm nước sôi, đậy nắp, nheo nheo mắt nhìn cậu Tẩy. <cười> Ghê ông cậu! Chết mẹ mày chưa? Sướng chưa? À, mày hành con nhà người ta à? Tao hành mày lại. Rồi mày đừng có trách tao nha. Ở trong cái ấm nước lúc này, Vàng lên tiếng kêu tre tre. Thầy ơi! Nóng quá! Nóng thế này thì chết mất thầy ơi! Cậu tẩy đỡ lão đồng dậy, Nghe xong, hất hàm nhìn môn phọt. Môn phọt tiến lên cho hai tay ôm lấy cái ấm, Lại tiếp tục sóc như sóc đĩa. Thế là cả cậu, cả thầy cười khen khách, Vừa nãy cậu bỏ lá bùa trị vong, để cho vong nó dính bùa Nó chịu mọi cảm giác như con người, biết đau, biết nóng, biết lạnh. Y như là bị vật của dương gian tác động. Còn vong trong cây ấm bây giờ sống không bằng chết. Bên trái có bùa phép. Ở bên trên có bùa chồng làm cho cả người nó đau đến từ trong ra ngoài. Cứ như là bị ngàn vạn mũi kim châm. Lão đồng đang ngơ ngác mở mắt thì gạo lên. Ôi, rồi ai ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, cậu ơi, cậu ma cây, ma cây, <cười> ma đâu? Cậu tẩy hết hàm chỉ vào cái ấm, mà cha môn phọt đang lắc lắc. Lâm sẹo ngồi huyết huyết ra chủ. <cười> Thấy chưa? <cười> Đã bảo mà các thầy bắt ma có bảo uy tín. Lão đồng nghe xong đầu đuôi, bây giờ cũng hít mắt, ngồi trồm hỗn mà cười hô hố. Môn phọt! Sóc xong một hồi, mở nắp, đổ nước cùng bùa ra. Cái thùng đựng bã chè vứt ở ngay chân bàn. Chỉ thấy nước thì đen ngòm ngòm. Lão thỏ tay nhấc sợi chỉ ném ra. Trong mắt của lão và cậu tẩy, chỉ thấy thằng quỷ kia cả người thịt giữa ra tả tơi. Móng chân móng tay rụng sạch. Vừa bỏ ra, đã bỏ lồm cồm đến chắc tay mà khóc giấm lên. Thầy ơi! Thầy! Có gì thầy, thầy? Thầy đừng dùng hình nữa thầy ơi! Môn Phọt còn chưa hả hê, toàn lôi cái cối say quỷ. Giang nghịch tiếp, cậu giữ tay ngăn lại. Cậu nhìn con quỷ đang nằm bê bết ở trên sàn. Bây giờ mới nói. Thế, bây giờ mày biết tội mày gây ra chưa? Ừm bây giờ mày xuống địa ngục mày chịu tội tiếp sau này tao sẽ độ cho mày đi đi nói xong cậu bảo môn phọt bỏ tay ra khỏi sợi dây hai tay cậu thu lại trước ngực nhắm mắt mồm khẽ lầm bẩm thần chú bất ngờ trong mắt của thầy môn phọt thấy mặt đất hiện ra một cái hố sâu đen ngòm ngòm không thấy đáy Từ trong cái hố, truyền ra tiếng ma quỷ kêu gào. Lão giật mình nhảy sang một bên. Ôi trời ơi, cậu ơi, sao, sao lần này cậu trời luôn thế? Thông linh tận xuống địa ngục được cả cậu ơi. Cả đám nghe lão hồ, mặc dù chả nhìn thấy mẹ gì, nhưng cũng kinh hãi giặt sang một bên. Cái hố mở ra nhút chọn lấy. Lúc này cả đám mới thấy, Cậu Tây đang ngồi quanh chân lơ lửng giữa cái hố mà không rơi, còn con quỷ thì bị hút vào bên trong, nháy mắt, cái hố liền lại. Cậu mở mắt thở phào. Môn phật chạy lại xem, chỉ sợ, sợ chỉ của lão mục giữa, cầm lên vụn nhừ. Lão chống mắt nhìn cậu Tây, lần này thì phục thật, mọi lần thì thấy là gọi thiên ma, gọi quỷ sai lên mà bắt hồn. Chứ lần này thì mở luôn thẳng xuống đại địa ngục Mà ném nó xuống thì ghê quá Cậu Tẩy quay lại nói với gia chủ Xong rồi, nó đi rồi Cái mít chặt được rồi đấy, yên tâm nhé Gia chủ dối giết cảm ơn Lúc này ở trong nhà vang lên tiếng kêu đau đớn của cô con gái Vợ chồng gia chủ nhìn nhau vội vàng đứng lên chạy vào Cậu Tẩy cũng đồng đỉnh đi vào theo Đến nơi hiện ra trước mắt cậu, ở trên giường, là cô gái gầy gò chỉ còn da, bọc xương. Nhìn xuống thấy cứ như là cô nằm liệt giường đã lâu, mọi sinh hoạt đều phải nhờ bố mẹ. Cậu đang đứng ngay ra thì da chủ méo máu. Thầy ơi, có cách nào giúp cháu nhà nó siêu thoát sớm không thầy? Chứ chúng tôi nhìn con mình dứt chuột đẻ ra đau đớn quặn quại thế này. Chồng tôi chịu không nổi, thầy ơi! Cậu nghe đến vậy thì tiến lại bên mét giường, nhìn chầm chầm cô gái. Thấy cô gái mặt nhăn nhó, như đang phải chịu đau đớn dày vò từ căn bệnh quái ác. Cậu lại càng căm con vong kia hơn. Biết thế, bố mẹ hành cho mày một lúc nữa, cho mày chết cậu mày đi. Cậu đảo mắt dòm ra ngoài, thấy đám lao đồng cùng với thầy trò nhà lâm sẹo, Đang vây quanh cái tivi cháy khét lèn lẹp, chọc chọc ngoáy ngoáy. Quay vào nhìn gia chủ, rồi nhìn con gái họ, cậu đáp. Không có cách nào đâu bác. Người đang sống sợ sợ, làm sao mà bảo siêu thoát. Thôi thì, từ nay, mỗi tối gia đình, rồi bản thân cả em đây phải chịu khó. Tìm đến lời kinh tính kệ vào. Chịu khó tụng kinh để xua đi cái nghiệp lực. Rồi, <cười> nha. Nghe chú nghiệp, nghe tà tôi, nghiệp của cháu nó đến đầu gối rồi đấy. Tụng kinh đi, khi nào lên đến đầu là cháu nó đi thanh thản. Tôi cũng chỉ khuyên như vậy thôi. Đoạn cậu đứng lên, nhìn cô gái đang cắn môi chịu đau. Cô gái cũng khẽ gật đầu, nhưng có lẽ vì đau đớn quá, mà không nói thành lời. Cậu chỉ hướng ánh mắt, nhìn nhau ngây dại. Cậu ngậm nghĩ một hồi, thò tay vòng túi, móc ra nắm tiền, trao cho gia chủ. Thôi, ông nó cũng là cái duyên gặp gỡ. Tôi thì vô phép, không sao chị được. Bởi vì đây nó cũng là bệnh, là khoa học. Hơn nữa, cũng có thể là do một phần nghiệp quả tiền kiếp, dây dừa với con vong. Coi như tôi có chút biếu cháu nó ăn quả. Mong hai bác đừng từ chối. Nói xong, cậu rúi tiền vào tay gia chủ. Gia chủ nhìn cậu mà ngấn lệ, không dám nhận rằng con mãi họ cũng đành miễn cưỡng. Cậu nhìn cô gái một cái rồi thở dài quay đi. Ở ngoài phòng khách, lão đồng đang móc điện thoại, gọi xe con đánh vào. Lâm sẹo nhìn cái tivi rồi nhìn thấy môn phọt mà ái ngại. Một đoạn lão đồng quay ra nhìn gia chủ, móc túi ném luôn thêm 5 triệu ra bàn. Đãi, xong rồi nha, 3 triệu đèn cái tivi cho nhà ông. Hai triệu thì coi như biếu cháu nó, à, thăm hỏi cháu nó ôm nhá. Ừ, nó đâu rồi? tôi xem nào. À, à, mà thôi, mẹ thì nghỉ, nghỉ ngơi đi. Cho nó nghỉ ngơi. Nói xong, lão đi nhanh ra sân giòm dòm cây mít, đứng sừng sững ở góc vườn, ngắm ghế tính toán. Dễ cũng phải được đôi lục bình gỗ đẹp, bán lẻ thì cứ gọi là ok. Lão sướng đến ngoạc mồm cười Khan khách. <cười> mẹ mày! Chẳng có ma quỷ ngự mà bố mạch ngán nè. Ha! Từ <cười> Cả đám lán lại ở đấy đến sầm tối, thì xe con rể của lão đồng mới vào đến nơi. Lão đồng bàn giao công việc cho cánh thợ thuyền xong xuôi, kéo nhau ra xe, chui vào bò đi, mặc cho gia chủ này này ở lại dùng con. Thằng con rể lão đồng đứng sơ rớ bên cái xe tải, nhìn ông giả vợ đi, Bây giờ mới chạy lại. ở ơ kìa bố. Bố với các bác các chú lại đi đâu đấy? Thế đợi một tí, con gửi xe. Bố con mình còn đi ăn chứ. Lão đồng hạ kính xuống, thò cái đầu trào màu ra nhìn thằng con rè, cười tét miệng. Thòi. Bây giờ anh ở đây chỉ huy đám thợ. Xem địa thế hạ cái cây. Mang ra ngoài để cho bố. Bố tiếp tục đi vào xem. có gì bố alo, nhé. Nói xong, lão toan để kính xe lên. Thằng Được lại thò tay ngăn lại, nhìn bố vợ cười cười. Nó biết tính ông già vợ bày hầy, sống thoáng, tiêu tiền như nước. Sợ bố lo đủ tiền, không đủ tiền tiêu. Nó lôi từ trong người ra hai chục triệu, nhát vào tay ông già. Thôi thì, bố đi công việc, cũng tiện đi đó đi đây dưỡng già. Bố cầm lấy tiêu cho nó thoải mái. Tiêu hết, bố nhá. Hết rồi về, con lại đưa. Lão đồng nhìn cọc tiền của thằng con rẻ cười cười, đấy, con rẻ thế lắm mới là con rẻ chứ, chất lượng thế chứ, được một fan mát mặt, vớ được thằng rẻ hiền, thoáng với bố vợ. Mỗi tội lâu lâu nó mở bát, mẹ bố tên sư về nó báo nợ một hai tỷ, làm cho ông lại phải gánh còng cả lưng. Lão quay sang nhìn cậu tẩy ngồi đằng sau, há hốc mồm, quay lên mở hộp đồ trên xe, lôi ra một tập tiền cỡ nửa tỷ. <cười> Gãm, anh cứ làm chuyện Nhìn đây này Đủ tiêu chưa? Thôi thôi, thôi thôi thôi Anh biến mày đi cho tôi đi ăn Anh cứ làm trò Tôi có mỗi đứa con gái đấy, anh không phải nị Sau này tất cả cũng vẫn là của anh Gãm <cười> um, Làm anh cẩn thận đấy Không là tai nạn nha Thì bố phé trước huh. Xong xôi, lão kéo kính Thỏ tay bật bài tiết đỏ đen dê mít Dậm ra Con xe ho khủ khụ lên phụt ra một làn khói Rồi lờ lờ lao đi Chạy vòng vòng quanh làng một hồi Rẽ ra đường lớn Lão cho xe Chạy như bay Ở trong xe tiếng nhạc sập xà sập sình Thỉnh thoảng Lão đồng và lâm sẹo phấn khích quá Hú lên như chó xoái vậy Đang đi bất trở thấy bên kia đường có đám mua lân. Có mấy con lân chèo lên lưng nhau phun lửa phè phè, chống chiêng bôm bốp, người xem nắng nhiệt. Lão đồng cho xe chậm chậm lại, hạ kính. Lâm sẹo thò đầu. Ồ, ôi, ồ, lân, ồ, <cười> múa lân phun lửa, thầy ơi, <cười> đúng sở trường của thầy kìa. Một phọt đẩy lâm sẹo nhòm ra, chỉ thấy ấy là một quán ăn, vừa mới khai trương. Lão đồng đảo mắt, nhìn thấy là quán ăn, bụng đang đói, lão bẻ lái rồi ra, chạy thẳng vào, đổ xịch xe trước cửa. Cả đám súng xe dòm dòm vào bên trong, mấy hình cu múa lân nhìn thấy một màn há mồm trợn mắt. Mẹ kiếp, đang nhảy nhót tự nhiên từ đâu chui ra mấy thằng già, mặc quần áo xanh xanh đỏ đỏ lè loẹt y như mấy con vẹt Hồng Kông, làm chúng nó mãi nhìn suýt nữa ngã lộn cổ. Từ trong quán, có hai nhân viên chạy ra, vỗ lao đồng và thể phật cười khen khách ấy <cười> kìa kìa các bác nào mời các bác vào đây ăn thịt dê ồ dê núi ngon lắm cả tiết canh dê nữa ôi rồi hay là bốn bác làm mẹ là một tảng dê nướng ta đám bụng đói cật zét bị hai con nhân viên xiêm y trông cứ như là côn trùng ấy che chả được mấy mà nước dãi chảy thòng lòng Lão đồng thò người vào trong xe, vớ lấy sấp tiền, rắt rắt lưng quần, song xuôi quay ra, co chân đạp cửa xe đánh đùng một cái. Con xe long lên sòng sọc, lão vảnh mặt díp lên. Chủ quán đâu? Người đâu? Gia nhân đâu? Có món gì liên quan đến dê dọn hết lên đây, đồng thời bố trí cho một bàn vip, Tiểu nhị đâu? hai con nhân viên mặc váy ngắn đến bẹn nghe xong thì vui vẻ dẫn đường, lão đồng kéo cậu tẩy khệnh khạng đi vào, Lâm Sẹo và muôn theo sau, muôn vẫn cứ mải mê nhìn con kỳ lân vừa nhảy vừa phun lửa, thách thú quay sang húi húi Lâm Sẹo, này, bọn này phun lửa trông thế còn kém lắm, mẹ, gặp tao à? tao có mà phun xà mấy mét, cả đám đi vào trong quán. Bây giờ khách ngồi chật cứng, đám lao đồng đi vào, làm cho già trẻ lớn bé, ai nấy cũng đều phải ngước nhìn. Cậu tẩy ngại đỏ mặt, rúng gió theo sau lão. Lúc này, ở bên nhà bà Tu, cả nhà vừa cơm nước xong xôi, anh Lập ngồi ghế xem thời sự. Cô Hải bưng bát ra ao dừa. Bà Tu ngồi ở trong buồng ôm cháu, nắn bóp tay chân cho cháu nó đỡ đau mỏi. Cô Hải đang lôi hối rửa bát ở ngoài bờ ao. Bỗng nhiên cô tuột tay, làm cho cái bát nó rơi đánh tõm xuống cầu ao. Cô chép miệng than thở. Người mới chạc ngợ. Dạo này làm ăn chán thế. Cô sắn quần nương theo ánh điện từ cái bóng tiếp treo ngay cảnh bồng trên đầu, lội xuống bậc cầu ao. Cúi người thọc tay mò mò. ấy vừa thọc xuống một cái thì bất thình lình cái bóng tiếp ở trên đầu tắt ngấm. Xung quanh không gian tối đen như mực, cô hải hơi rùng mình. Cô cuối người tiếp tục thò tay lần mò cái bát, còn đang quờ quạng, dường như có bàn tay của ai đó từ trong ao lạnh bút túm lê tay cô bóp mạnh một cái. Chỉ thấy nhoáng một cái, rồi lại thả ra ngay. Cô Hải kinh hãi, rụt tay lại, ngã bệt ra. Ôi trời cái gì thế? Cô lồm cồm ném luôn cả mâm bát ở đấy, mà bỏ chạy lên sân. Anh Lập ơi, anh Lập, anh Lập ơi có ma đấy, ở trong ao có ma đấy. Anh Lập và bà Tu ở trong nhà, nghe tiếng cô Hải kêu, thì giật mình lao ra sân. Ra đến nơi bà tu thấy con dâu, mặt mày tái xanh tái sáng thì hỏi. Ma, ma nào? Ma ở đâu ạ con? Cô Hải kinh hãi chỉ ra ao. Cả hai mẹ con bà tu nhìn ra, chỉ thấy ngoài ấy tối ôm om, om. Bà tu không muốn con dâu kinh hãi. Thì lên tiếng chấn an. Ma nào? Ao nhà mình... Tao ở từ thời các cụ đến giờ Làm gì có ma nào Anh Lập đảo mắt nhìn mẹ Ngầm hiểu ý Cũng quay sang nói với vợ Em làm sao thế Ma nào Thôi Thế đi vào nhà nghỉ ngơi đi Để đến dọn cho Quái lạ là Làm sao cái bóng tiếp nó lại cháy Nói xong Bà tu túm tay con dâu lôi vào nhà Còn một mình anh Lập lững thững Đi ra bờ ao Mà mới trở quỷ Mẹ chúng mày Có giỏi thì dọa bố mày đi Ở đời còn gì để mất đâu mà bố mày sợ Giò dẫm đi ra ao Vén quần lội xuống Gió lạnh khe khẽ thổi qua bụi chuối Làm cho tàu lá ba vào nhau xào xạc Vừa đặt chân xuống nước Anh Lập bỗng nhiên giật bắn mình Rụt vội lại Chân của anh dường như dẫm vào cái gì đó mềm mềm. Y chang cứ như có người nào, Đang nằm thu mình ở ngay dưới cầu ao vậy. Tim anh Lập đập bành bạch, Đôi mắt mở to, Nhìn đâm đâm xuống nước. Anh căng mắt ra mà nhìn thì khiếp vía, Khi thấy ngồi ngay thù lù ở dưới mép nước, Là một cái bóng người đen xì xì. Nghe hàm răng trắng ẩn, Nó từ từ ngẩn lên nhìn anh Lập, cười khen khách, sau đó là tiếng loạn xạ, trả hiểu cái mâm cô hải ném ở trên sân cách đến một đoạn, rõ ràng là không bị cái gì tác động, thấy mà cứ lăn len ca len ở trên nền xi măng, rồi từ từ tiến ra mép ao, anh lập hú lên, trời, trời đất ơi, là là cô ma thật rồi, anh co giò nhảy qua một bên né cái mâm Thế mâm cứ thế soàn xoạt Rồi rơi đánh tổ một cái Xuống mép ao Anh Lập kinh hãi quay người chạy vào nhà Vừa lên đến bậc hè Thì đằng sau lưng Vang lên tiếng gọi ồm ồm Lập ơi Lập Xuống đây trời Mát lắm Xuống đây Lập ơi Anh quay ra Chỉ thấy ở cầu ao bây giờ xuất hiện cái bóng trắng Cao lêu nêu Đang nhảy nhót Anh kinh hãi quá Chui tọt vào trong nhà Sập cửa khóa trái lại Bà Tu lúc ấy từ trong buồng đi ra Nhìn thấy con mặt tái xanh Mồ hôi túa ra đầy mặt Bà bước đến. Sao? Sao thế hả con? Sao mặt mày cứ tái ra như là trúng gió thế? Anh lập vội vàng ra dấu im lặng. Sợ vợ mình nghe, nghe được. Anh ghé tai mẹ thèo thảo. Mẹ ơi! Là có ma thật đấy mẹ. Còn con ra. Con thấy nó ngồi ngay dưới cầu ao ấy mẹ ơi. Nó còn ném cái mâm xuống ao. Chết mất thôi mẹ ạ thế này không khéo phải bán nhà mà dọn đi thôi mẹ ơi. Bà Tu nghe đến đây thì xây xẩm cả mặt mày. Bà bước lui lại vài bước, quay đầu nhìn lên ban thờ, nơi ấy có di ảnh chồng bà và các cụ. Khói nhang đốt hồi tối vẫn còn đang luộn lờ bay bồng. Bà chắp tay khấn vái. Con đã mua xê phật. Con lại các cụ gia tiên. Ông ơi. Ông sống khôn, ông thác thiêng Ông về che chở cho con, cho cháu ông ơi Sẽ không thế này thì loạn hết rồi ông ơi Hai mẹ con vẫn còn đang đứng to nhỏ Bỗng dưng tầng đằng sau vườn Có tiếng gió thổi Những tàu lá chuối bay xào xạc Có tàu lá chuối rũ xuống cọ vào cánh cửa Nghe cứ soàn soạt, soàn xoạt Rồi âm thanh lạnh lẽo vang lên Lập ơi Lập Bố Đói lắm con ơi Bố lạnh lắm Lập ơi Lập Anh Lập kinh hãi Muốn ngã lăn ra nhà Bà tô nhìn con trai lạc thần Liền vội vàng lao đến hỏi dồn Con ơi làm, làm sao thế con Con làm sao thế hả con Anh Lập đôi chân run lẩy bẩy, bò lại ngồi trên ghế, co do nhìn mẹ mình, rồi nhìn ra cửa sổ, thông ra sau vườn. Mẹ ơi, mẹ, mẹ có nghe tiếng gì không? Bố, bố con về, bố con ở sau vườn gọi con nữa mẹ ơi. Bà tu như hóa đá, đôi mắt bà trợn to nhìn đăm đăm Anh Lập bỗng dừng đứng lên, tiếng lại gần cửa sổ. Nghe thấy tiếng của ông chủ Từ đằng sau vườn vọng vào Lập ơi Ra đây bố bảo Ra đây Lần này thì anh Lập co giốm gió càng người vào Anh muốn hét toáng lên Mà chẳng hiểu làm sao Cổ họng cứ nghẹn ứ Bất chợt Qua khe cờ Anh loáng thoáng thấy ông chủ Vẫn còn cuốn nguyên xi si vải niệm Lướt qua Nhoan nhoắn Ngay bên cửa sổ Trong lòng của anh run lên từng chập Ú a ú ớ mãi mới nói thành câu Mẹ ơi mẹ mẹ, mẹ mẹ đóng cửa sổ vào Bộ Bộ đang đứng đây nhìn con nữa mẹ ơi Bà tu tá hỏa quay phát người lại Nhưng chẳng nhìn thấy gì Chỉ thấy ngoài ấy bóng tối đang bùa vây. Khu vườn âm u dập bóng cây nhà mình. Bà run run tím lại thỏ tay khép cánh cửa. Bây giờ, anh Lập mới thở phào lấy lại bình tĩnh. Anh ngồi xuống ghế thở dốc. Bà tôi nhìn con mà tội nghiệp. Thế có còn nghe thấy gì nữa không con? Hay, hay mày suy nghĩ nhiều nhiều rồi đâm ra mày ảo giác? Chứ từ ngày bố mày mất, sao trả mơ thế ống về bao sợ? Anh ngập thở hồn hển, lắc lắc đầu. Bà tu nhìn con thương hại, dục con đi vào buồn nghỉ ngơi. Anh lập nghe mẹ nói, thì đứng lên vội vàng đi vào. Bởi vì thật ra, ở bên tai anh lúc này vẫn nghe rõ một một. ở ngoài vườn sau có tiếng người đi đi lại lại, dẫm lên đám lá khô cứ loạt xòa loạt xòa. Trong thâm tâm của anh nghĩ, chắc chắn là vong hồn bố anh hiện về, đang lợn vợn ở đằng sau nhà. Chỉ chờ đêm hôm anh mà ra đi vệ sinh, có khi ông bất ngờ ông lao ra, ông ấy vồ lấy anh mà cắn xé. Mình nghĩ như thế thôi, mà anh đã lạnh tê hết cả sống lưng. ở ngoài quán, bây giờ đám lão đồng cơm no, rượu đã canh canh, thấy quán hôm nay khai trương, lại còn có nguyên cả một dàn nhạc về để mà sập xình linh đình với nhau. Thế nào, lại còn có cả mấy em vũ công mặc bikini đang uốn éo, ngọ ngoại, cứ như là con cung quăng ở trên đấy. Lao đồng hưng phấn, xông lên vồ lấy micro mà cười tuet tuet, cổ cổ. <cười> Mày cho bác hát một bài. <cười> Thằng cô MC còn đang khu môi múa mép cổ động viên mấy em bikini nhảy ngược nhảy sôi, tự nhiên thấy cái lão trông cứ như là yêu ma quỷ quái này xông lên sân khấu cướp mic thì cũng giật mình cao cao. Nhìn lão ở trên đầu thì có cái chùm lông nhọn hoan hoắt, quần áo thì xanh xanh đỏ đỏ loè loẹt. Trông cũng có vẻ da dáng văn nghệ sĩ lắm. Cũng ngoan ngoãn đứng sang một bên. Ờ, thế, thế, thế, thế bác có, có hát được không? Ai, mày không biết tao rồi. Tao đấy, là trưởng ban văn nghệ của thôn. <cười> tao mà hát, có mà bọn ca sĩ không cả dám lên tiếng với tao hai thằng đánh nhạc nghe lão nhối nói vậy thì vặn nhỏ la lại mà cười cười. Lão đồng ôm mic thò thò tay vỗ thử mic bồm bộp miệng nói. Ano. Ano. <cười> Được chưa? À Siberia họ loại tộc cùng gia đình chủ quán. Tôi là Ngô Văn Đồng quê Hải Phòng hôm nay vào đây rất vinh dự được đến quán nhà ta nhân ngày khai trương hấp một bữa no say ấy chứ các cụ có câu cơ ban ba bát hát ba bài tôi xin mừng cho gia đình gia chủ một bài hát làm kỷ niệm bài hát mang tên về quê <cười> Xin một tràng pháo tay của bà quan Cả quán, lẫn khách khứa, cùng với gia chủ, đến đây thấy vỗ tay ảo ảo. Tậu tẩy mặt đỏ gay, hơi men đang bốc lên ngủn ngột, ngột. Nhìn lão đồng trên sân khấu, quần sắn, thò ra hai cái cẳng chân như con nghẹt, mà vò đầu bứt tay, huếch huếch lâm sẹo. Giỏi người là giỏi, không biết là... Lão còn định giỏi cái trò gì đây, mẹ nó chứ, đất khách quê người đây. Vớ vẩn nó đấm cho mỏ mẹ cả đám Lâm sẹo mồm ngận tâm lạch qua một bên Mặt cũng đỏ bừng bừng ỡ một cái Vô lấy bao vina trên bàn rút một điếu Gắn lên mõm châm lửa Giít sâu một hơi <cười> Kệ mẹ nó cậu Tính nó bày hành từ bé rồi Chấp nó làm gì Bây giờ nhạt nhẽo ngồi Nổi lên ống ầm Lão đồng mượn đà say rượu Ôm lấy eo một con vũ công đứng gần đấy Khoác vai bá cổ mõm thì cắm vào cái micro mà gào lên Như là mèo tỏa tình à, Theo em anh thì về Theo em anh thì về Thăm lại miền quê Nơi qua một chiên đê Có dòng trong dù khi chiều về ơi quê ta bánh đa bánh đúc nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt lời tuổi thơ ta dài qua đẹp như giấc ngã mơ. Đám cậu tẩy nghe, cứ như là muốn thủng cảm màng nhĩ, liền dắt díu kéo nhau ra ngoài. Thầy môn phật từ đầu đến giờ vẫn để ý cái đám múa lân, tiếng trống tiếng chiêng rộn rã. Bây giờ mới chạy đến giòm giòm mấy thằng múa lân đang phun lửa. Xem đến ngay cả người, gia chiều thích thú lắm. Lâm Sẹo cũng đứng bên cạnh thầy phật mà chỉ chỉ trò trò. Cậu Tẩy thì mệt mỏi, chui vào xe, mở máy. Cho xe chạy ra đường to, cách đấy một đoạn. Chứ cậu sợ trả may. Lát nữa dần nó kéo ra xem đông, chặt cứng. Có mà đến sáng mai cũng chả mang được xe mình ra. Dừng xe, cậu ngồi mở nhạc thiền, ngả lưng ra ghế mà thư giãn. Ở trong nhà bấy giờ lão đồng hát xong được người ta vỗ tay bom bóp. Đảo mắt không thấy mọi người đâu, cũng lưu siêu đi ra. Đến nơi thấy thầy trò nhà lâm sẹo, đang xem mối lân. Lão mới tiến lại gần vỗ vai lâm sẹo. sao? <cười> Mày thấy phun lửa đi không? Mẹ mày, mày mày cho đầu vào đấy, nó mà phun lửa, đốt, đốt, cắt tóc mày luôn, chứ vớ vẩn là nghệ thuật. Muôn Phọt nhìn thấy mấy hình cô đang phun lửa, hứng thú chạy ra, tóm lên một thằng trong nhóm, trên tay đang cầm lọ dầu và cái que đuốc. của cụ mày cho bác mượn một lát, mẹ, chúng mày phun không ăn thua à? Mấy thằng ngơ ngác không biết. Từ đâu lao ra đòi mượn đồ. Thế nhưng lâm xèo lại chạy đến tầng bốc lão phọt vài câu lên tận mây xanh. Rằng đây là nghệ nhân cắt tóc bằng lửa có kinh nghiệm 5 năm, năm ở tận bên Ấn Độ về đấy. Hơn nữa, đây lại là khách của quán. Cho nên chúng nó cũng gật đầu. muôn phọt đón lên lọ dầu cùng cây đuốc. Thích thú ngậm luôn một ngục. Phun lên không trung. Sau đó quét ngang cây đuốc đang cháy rừng rực một đường điêu luyện. Tạo thành cái đám cháy vòng cung đẹp mắt Thế là đám người vây xem xung quanh Được thể vỗ tay rào rào Lại được thằng cha lâm sẹo chém gió Đây là thợ cắt tóc bằng lửa Mọi người lại càng tò mò Lúc này có bạn thanh niên tóc tay bờm sờm Cứ như là bờm sư tử Chạy lại ròm dòm môn phọt Chú Chú ơi Chú biết cắt tóc bằng lửa thật hả chú? <cười> chú Chú cắt cho chúng cháu phát được không Muôn Phật tay cầm lọ dầu, tay cầm cây đốt, ra oai, định từ chối. Thế nhưng vừa lấy, lâm sẹo nó đã chém gió như thế. Bây giờ mình mà bỏ ngang thì người ta cười vào mặt. Lão nói, à, đó, ba thằng mày đứng xếp hàng, Tao đi cao thủ, cắt một phát, cả ba thằng cùng lúc. Lão đồng nhìn thấy một màn này cảm giác không ổn. Mẹ bố tiên sư, thằng Phọt này, nó là thầy tu nửa mùa, lấy đâu ra phun lửa cắt tóc, lên kéo lâm sẹo. Này, năm mươi năm, quá được không đây? Mẹ tiên sư cho phun cháy đầu nó, nó kéo cả nàng nó ra đánh bỏ mẹ. Lâm sẹo thấy thầy mình đang xếp ba thằng kia thành thẳng hàng, làm sao cho tư thế đẹp mắt nhất, lên đáp ẩu đáp bờ. Thì... <cười> Không thử thì làm sao mà biết <cười> Mày chạy ra xe Bảo cậu nổ máy sẵn <cười> Mở cửa chờ Có biến một phát là Tao với mày chạy ra luôn cho an toàn <cười> Nói xong Chạy lại ghé ghé tay thầy mình nói gì đấy Rồi cũng chạy ra chỗ ô tô Chui vào mở cửa xe sẵn thò đầu trống cằm xem Muôn phật trong này Lúc này mồ hôi cũng dịn đầy đầu Mẹ nó chứ Thằng sẹo nói đúng Chứ mà chả may, sự không thành, chúng nó kéo cả làng ra chúng nó dần thì có mà nát xương. Nếu mà thành công thì cũng mát mày mát mặt. Bây giờ, lão thở hắt ra, nhốt một ngụm dầu, hít sâu một hơi. Không gian cực kỳ căng thẳng, cảm giác như quả tim của thầy phật đang dâng tận lên cổ họng mà đập. Lão môn phọt hít sâu một hơi Phun ra một ngụm dầu phè phè Lên đầu ba thằng kia Sau đó tay vung khoe đuốc Chỉ thấy lửa bốc lên lóe một cái Rồi tắt lúng Đám người đứng xem vỗ tay rào rào Bây giờ thầy muôn phọt Mới thở phào nghĩ bụng Ôi giời Thành công rồi Thành công rồi Thổng thế nào <cười> Cắt tóc kiểu này Bố mày cắt cả đòi Mấy lần liên tiếp như vậy, tiếng vỗ tay vẫn cứ vang lên rào rào. Muôn phọt tóc ba thằng này tốt quá, cứ mà cứ lia nhẹ nhàng thì cắt đến bao giờ mới xong. Nó trông nó cứ vặn vẹo, không ra cái gì cả. Lão sách cổ ba thằng đứng lại gần nhau hơn. Vùng tay loay hoay thế nào, đổ cả lọ dầu lên đầu của ba thằng. Cả đám người há mồm trầm trồ. Ba thằng cu thì nghe răng cười thích thú. Lâm sẹo và đồng già ngồi trên xe cũng vỗ tay bồm bốt. toàn thỏ ra hóng hớt thì giật mình. Chết mẹ rồi! Phát này! Phát này thằng Phọt nó dùng độc chiêu đấy! Đám người xem khán giả cũng biết đúng là quả này thật, chắc là Phọt Đại Sư Phụ sẽ tung độc chiêu đây cho nên mới chuẩn bị ghê như thế. Liền tất cả nín thỏ chờ đợi. Ba thằng cu kia thì cảm giác giây phút huy hoàng nhất sẽ đến. Sau đó chỉ thấy lâm sẹo hét lên một tiếng. Carap Carap Carneo. Lão ngậm một ngụm dầu phun lửa đánh xòe một cái ngọn lửa dễ cũng phải bùng cao đến gần một mét tiếng người kêu oai oái. Thì ra là môn phọt lần này không chỉ là phun lửa. Mờ dơ đuốc lên châm luôn thẳng vào ba cái đầu đang có dầu, cho nó cháy cho nhanh, khỏi phải cắt, lằng nhằng mất công. Đám người trợn mắt kinh hãi, tổ sư bố nó, thế kìa thì còn gì là đầu mới chả tóc? Ba thằng ôn con, lăn ra đất dãy đành đạch, gào lên mà chửi. Ừ, ừ, ừ, ừ, thật giả mất mết, mày giết chúng ông rồi, ôi ôi, nóng quá, nóng quá. Nói xong, cả ba thằng lồm cồm bò dậy Nhìn thấy cái bể sen ở gần đấy Đang phun nước Liền cắm luôn đầu vào Muôn phọt nhìn thấy một màn này Liền ném cả dầu cả lở Chạy thẳng ra xe chui vào sập cửa Cậu tẩy tái hết cả mặt cả mũi Rậm nún ra con xe Lao đi như tên bắn Bỏ lại đằng sau lưng đám người tháo dép Ném vèo vèo Tổ sư bố thằng thợ cái tóc Ấn Độ nhá mà bố chúng mày, ba thằng cu kia bấy giờ mới bò ra khỏi cái bể nước mặt cháy đen sùi xì, tóc cụt lùn, có chỗ còn hở cả da đầu, nhìn có xe của lão đồng chạy mất dạng, mà ngoạc mồm ra chửi. Tông môn thằng thầy có tóc, mặc mà bố mày, trời ơi, hỏng mẹ mái tóc ăn tết rồi. Con xe cậu tẩy lái, chạy vèo vèo. Ở trên xe, lâm sẹo cùng đồng già nhìn môn phọt đang lúng túng. May mà chạy nhanh đấy. Chứ hôm nay thầy mà ở lại đấy đi cố sống. Cụ thành tật. Cậu tẩy vã mồ hôi, chăm chú lái xe, không nói năng gì. Lâu lâu khẽ thở dài. Ngẫm nghĩ không biết là cái số mình làm sao. Lại phải vướng vào ba cái thằng già quỷ quái. Lão đồng bấy giờ. Ngả người ra ghế Vắt chân lên trên nắp capo Cậu Cho xin tí mua chỉ que Cho nó phấn khởi <cười> Mà cậu để ý xem cô quả khách sạn nào 40 sau Chui vào nghỉ qua đêm Rồi mai tính Ở được rồi Được rồi à, à, Bật nhạc Thế là ở trên xe Lại tiếp tục vang lên bài hát Đồng già lại dầu mỏ lên mà gào rú cứ như là chó sói hố đêm chăng? Theo em anh thì về, <cười> theo em anh thì về, à, đi về mẹ ăn để bám vào lan can có chuyện chi chúng ta cùng bàn. Bây giờ độ 10 giờ đêm ở bên nhà bà Tu Cô Hải đang nằm ôm con Bỗng nhìn cảm giác ở đằng sau vườn Gió cứ thổi ủ ủ lạnh lẽo Rồi có tiếng lanh lảnh gọi vọng vào Hải ơi Hải Bảo thằng Lập Mở cửa cho bố vào nhà với con ơi Hài ơi cô hải giật mình mở toàn mắt trong bóng tối mờ mờ ánh sáng của cái bóng đèn ngủ phát ra cô hải đảo mắt nhìn sang thấy chồng vẫn đang ngáy đều đều cô vảnh tai nghe ngóng hay là mình ngủ mê cô nằm thao thức lật bên này bên kia Bỗng nhiên cô nghe tiếng đập cửa dầm rầm Cùng với tiếng gọt vọng vào. Lập bởi Lập! Mở cửa cho bố với. Bố về đón con đây. là ơi! Cô hải kinh hãi, Đưa tay lên bịt mồm để khỏi kêu lên thành tiếng. Cô xoay người trở ra lay lay chồng, Anh Lập đang ngủ, bị vợ lay, mở mắt gắt. Cái gì đây? Ngủ đi! Đêm rồi còn gì? Ở bên ngoài tiếng gọi im bặt, Con chó xích ở ngoài vườn, dên lên ư ử sợ hãi. Tiếng người đi bộ sau vườn dẫm lên lá cây sột soạt lại truyền tới. cô hải đưa tay bịt mồm chồng thì thầm mẹ bé cái mồm thôi bố về đấy bố bố đang ở sau vườn gọi anh đấy anh lập nghe xong thì dựng cả tóc gáy mở mắt chừng chừng quay sang nhìn vợ vẻ mặt đầy kinh hoàng cái gì em cũng nghe thấy bố gọi á tiếng bước chân đi lại gần ngay bên cửa sổ làm cho cả hai vợ chồng im bặt cô hải sợ hãi ôm chặt lấy chồng, anh lập móc chân, lôi tấm chăn trùm kín cả đầu, cả người run rẩy. bên mép cửa sổ, chỗ cánh cửa hé hé ra, bỗng nhiên có con mắt đỏ lừ, dòm vào trong giường. âm thanh réo gọi lại vang lên, lập ơi! Bố về đón con đây. Lập ơi! Cả hai vợ chồng nghe xong thì chết biến cả người, nằm trong chăn co do, không cả dám thở mạch. Ở bên buồng kế bên, bà Tu đang nằm úp mặt vào tường, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân lạnh ngắt. Bà mang máng nghe có tiếng bước chân, đi lại ở góc buồng. Rồi cả người bà cứ nặng như đá đè, Bà cố chở mình, quay ra, cho đến khi bà nằm nghiêng ra ngoài. Trong cơn mê man, bà thấy có cái bóng đen đi từ ngoài cửa, tiến vào bên mép giường, ngồi xuống im lặng, như đang chăm chăm nhìn mình. Bà toan hé miệng hỏi, thì bóng người kia lên tiếng. Bà ơi tôi lạnh lắm. Tôi đón thằng Lập đi theo nhá bà ơi. Bà tu nghe xong, tròn cả da gà, cố mở to mắt xem là ai. Chỉ là bà không tài nào mở ra được. Bóng người kia đứng phát dậy. Trong bóng tối, bây giờ bà mới thấy là cái hồn ma kia mặc áo tròn theo chỉ bằng kim tuyến. Trong bóng đêm còn phát ra ánh lập lòe tóc dài chạm hông. Bất chợt nó trồm lên, nhảy thẳng lên trên giường dính sát vào mặt bà. Bà Tu mới tá hỏa nhận ra là vong của ông chủ, thế nhưng tại sao ông chủ hóa quỷ mà còn hiện về trong bộ dáng bán nam bán nữ ghê rợn như thế này? Đôi mắt của ông chủ đỏ lừ lừ, nhe nanh ra mà cười khùng khục. Thoáng một cái, bà lại thấy khuôn mặt của người đàn bà chồng lên, rồi sau đó là tiếng vùng vẫy ở ngoài ao ùm ùm, nước bắn tung tóe, cứ như là có người đang tắm ở ngoài đấy. Tiếp theo nữa, bà nghe là tiếng gậy gỗ chống xuống nền xi măng cứ lọc cả lọt cọc, lọt cả lọt cọc. Chỉ thấy lo lắng, bà tu thấy lại có một gã đàn ông mặt mũi trắng bạch tay cầm gậy gỗ đứng ngay ở cửa buồng nhìn bà <cười> tao lại tìm người nhà mày báo thù đây <cười> Bà cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cảnh vật đảo lộn. Cho đến khi tiếng cửa chính nhà bà vang lên đánh dầm một cái. Cứ như là bị ai đạp mạch. Bà tu trồm dậy mồ hôi vã ra như tắm, Đưa tay lên ngực thở hồn hèn. Ở bên buồng bên. Tiếng đập cửa làm cho hai vợ chồng nhà Lập Hải. Cũng giật bắn mình. Cô Hải bấu chặt tay vào anh Lập. Anh ơi. Bố, bố, vẫn còn ở ngoài đấy đấy. Em, em hại quá anh người Đúng lúc này, thằng Gia Bảo, đang nằm kế bên, khóc ré lên cứ như là bị ai đánh. Tay chân khỏng khỏeo của nó giật đùng đùng, hai mắt trắng dã mồm ú ớ. Nấu, nấu gì nông, gì nông. Anh Lập tung chăn trồm dậy, Bật điện sáng choang hai vợ chồng há hốc mồm nhìn thằng con tật nguyền, đang co rúm, gân xanh trên chán nổi lên, nghe răng ra mà cố gắng chịu. Cô Hải khóc giống lên. Con ơi, con ơi, con ơi, con ơi. Nghe thấy bên bồn con trai lục đục, tiếng khóc vọng ra. Bà Tu đang ngồi bần thần vội vàng mò dép, xỏ cửa đi nhanh sang. Đến nơi thấy cháu vật vã như vậy, bà lại tái mặt. Lúc nó lại phát bệnh nữa con? Bà lao vào ôm trầm lấy cháu. Anh Lập đứng bẩn thần. Nhìn con đau đớn, một lát sau anh quay ra ngoài phòng khách, bật điện tín ra ban thờ, rút thẻ hương, châm lên cắm vào bát nhang. Tay chấp lầm dầm khấn vái. Bố ơi, bố, con xịn bố bố sống khổn thác thiên bố đừng về bố chiều con cháu nữa bố ơi anh vừa khấn xong toàn quay vào buồn thì cạch một cái tiếng động khô khốc vang lên anh giật mình quay ra thì thấy cái gì ảnh trên ban của ông chủ đổ ụp xuống mặt tủ anh nhập đứng lấy như phỏng cho đến khi nghe tiếng mẹ gọi lập ơi Thế làm gì đấy đi vào đây xem nào Anh nhập hoàng hồn chạy nhanh lại, nâng cái di ảnh của bố lên. Trong một thoáng, anh vô tình nhìn vào ánh mắt của ông chủ ở trong tấm di ảnh. Trong đêm, ánh mắt nó sáng quắc, hung ác. Anh nhập kinh hãi quanh người chạy như ma đuổi vào trong buồng. Bây giờ thằng con anh quằn người lên như con tôm, mồm đã bị nhét rẻ, sợ nó đau quá cắn nỗi. Bà Tu lúc nãy vớ luôn cái cốc xe của cô Hải vứt lăn lóc ở góc giường mà nhét vào. Mày giữ nó xem nào, chứ để nó rẫy rủa thế này nó nó đập đầu vào đâu thì bỏ mẹ. Thế là cả ba người leo lên giường, mỗi người giữ một chỗ, gì chặt thằng cu xuống, mặc cho hai mắt của nó bây giờ đã trợn ngược, bọt mép, sồi cả ra. Bà Tu và cô Hải méo máu. Khổ thân cháu tôi Con ơi là con Sao lại ra cái nông nỗi này à con ơi Cứ như thế vật lộn cho đến sáng Thằng cô mệt quá là cả người mềm nhũng Mắt trợn như lợn luộc Rên hừ hừ Một lát sau Nó nhìn bà méo máu Bà ơi Có ông nào đánh con cả đêm Bà Bà không hộ bảo gì cả Bà khôn thương bảo rồi Nghe cháu nói mà bà tu nghĩ đến giấc mơ Bà biết là cháu mình bị vong hành Nhưng khổ nỗi Quanh đây thầy cúng thầy bái Bà đã kêu cầu cả rồi Ai cũng bảo xong rồi đuổi con na đi rồi Thế mà cháu bà vẫn cứ bị hành bị hạ gia cảnh túng bấn Chả đi đâu xa mà tìm thầy được Thôi thì đành phó mặc cho số phận thằng bé Chứ biết làm sao Bà Tu ướn nước mắt, nhìn vợ chồng con trai. Thôi, thế nghỉ ngơi đi. Bảo của bà ngoan, một lát trời sáng. Bà bảo mẹ, cho bảo sáng nhà ông bà ngoại. Nhìn thằng cháu yếu ớt, gật gật đầu, bà Tu lòng đau như dao cắt. Bà đứng lên lững thững bỏ về buồn. Lúc đi ngang qua phòng khách, bà nhìn đồng hồ treo trên vách thấy đã điểm 4 giờ 25 phút. Mệt mỏi chẳng cả một đêm Về buồn nằm vật ra Bà tu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Trong cơn mê man Bà lại thấy có người đi từ dưới ao lên Đứng bên cửa Thò tay trắng bành bạch thò vào Bóp cổ bà đến trợn cả mắt Không được đi Mày mà cho thằng bảo đi Tao về tao giết chết Tao giết Bà tu giật mình ho khổ khổ trồn dạy, cổ họng nghẹn ứ Bà quấn bệnh, không biết phải làm sao. Bà ôm mặt khóc tu tu. Ở bên ngoài đã có tiếng lục đục, hai vợ chồng nhà Lập đã thức giấc. Gà quanh xóm đã gân cổ gáy lên choa trỏa. Đảo mắt nhìn ra trời đã sáng. Bà thơ thần, leo xuống giường. Thấy Lập đang ngồi ngay bên hiên, mắt nhìn đâm chiêu ra cổng. Này! Hay là hôm nay đưa thằng Bảo lên chùa chơi? Tao là tao cũng muốn đi làm cho bố mày cái lễ cầu siêu quân ạ. Anh Lập khẽ gật đầu. Cô Hải lúc này từ trong nhà hốt hoàng chạy ra, chỉ tay ra vườn. Mẹ ơi! Anh ơi! Ra mà xem! con con chó nhà mình chả hiểu sao nằm chết hộc máu ở sau nhà kia kia. Hai người giật mình chạy lao ra vườn, chỉ thấy con chó xích ở dưới gốc na, hai mắt trợn trừng oán độc. Nghe hàm răng trắng héo Học máu mà chết rúng gió Bà tu than Rồi ơi là rời Hết người rồi lại đến chó Nhà này vô phúc rồi Đoạn bà sai anh Lập tháo xích Mang con chó ra góc vườn Đào lỗ trôn Quay vào nhà Bà bảo cô Hải Thôi Thế này không về ngoại nữa Cho cháu nó lên chùa chơi, cứ ru ru ở trong nhà để bị bách. Tao lên hỏi xem có cần làm lễ cầu siêu cho bố chúng mày không? Độ tám giờ cả nhà dắt nhau dạo bước, đi trên con đường làng, băng qua cánh đồng lên ngôi chùa nhỏ. Trên đường đi, bà cứ có cảm giác như là có ai đi theo sau. Đôi khi còn nghe có tiếng dép lẹt quẹt, tiếng gậy trống vang lên cồm cồc. Cô Hải quay ra bảo chồng. Em cứ thấy nó gai gai người ấy, anh ạ. Anh Lập bế thằng bảo, chấn an vợ vài câu. Cả nhà tạt qua quán đồ tạp hóa trước cổng chùa, mua gói bánh nén nhang, xong xuôi mới đi vào. Ở bên trong cảnh vật thanh tịnh, có gốc đa cổ thụ sừng sững trăm năm, có tiếng chim hót véo von, trên những tán cây, có ánh nắng xuyên qua, cảm giác ấm áp, thư thái và thanh tịnh lắm. Bà Tô dừng chân, hít một hơi thật sâu. Không khí dễ chịu thật đấy. Tao đến đây, mà người nó cứ nhẹ bẫng cả đi đấy. Vợ chồng anh Lập cũng gặt đầu. Cả nhà đi dâng hương cắt điện, cầu xin ra đảo yên ấm, tai qua nạn khỏi. Xong xuôi bà Tô ngỏ ý, với ông Tử ở bên ngoài, xin cho gặp sư thầy. Ông từ nhìn cả nhà, mà chớp chớp đáp. À, mong bà với anh chị thông cảm cho. À, sư đi làm lễ ở tỉnh, chưa về. Có gì cả nhà thông cảm nhớ? Bà tôi nhìn thấy sư vẫn đang ung dung ăn sáng ngoài sân sau. Toàn lên tiếng hỏi lại, thì ông tự đáp. Thôi thôi, mong các bác thông cảm. Mai quay lại. Có gì mai quay lại? Dạ, cứ về đi. Cả nhà thất vọng, rồi cũng đi về. Trên đường về có tạt qua nhà bà cô, em gái bà Tu, ngồi chơi tâm sự đủ thứ, mà không hay biết, ở nhà trước cổng đã có con xe đen xỉ xỉ đỗ, ngồi trong xe có bốn kẻ đang thò đầu dòm dòm cây dối ở trước cổng. lao đồng nheo mắt than thở. Ây dồi, cậu ơi, cậu nhìn xem quả cây này mà mang về xưởng gỗ nhà con. <cười> Trời ơi, phát này có mà làm được khối siêu phẩm nhỉ? Lâm sẹo đá cửa xe lao xuống, dòm dòm đánh giá một hồi. Ồ, cái cây này dễ cũng phải đến mấy trăm năm tuổi chứ chả chơi. Nhìn to thì lay gương à. ngoại chạy xe ra ngoài đường còn nhìn từ nó mọc sừng sừng. Yeah. Lão đồng cùng đám buôn phọt bước xuống xe nhìn cho kỹ. Lão thấy ngay gốc rối có ngôi miếu nhỏ, ở trong miếu đặt bắt nhang, thì chán nản quay ra nhìn cậu. Cậu ơi! Cây này có thần có thánh nữa, sao mà có bát nhang để lại? Thế này thì liệu có múc được không? Lâm Sẹo vừa nghe có thần có thánh, thì giống người lại, nếp sau lưng thầy muôn phọt. Thầy buôn phọt cho tay cậy cậy miếng thịt bò rắt răng, mà hồi sáng bốn thầy trò... Đoánh ngỡ quán phở. Quay sang nhìn cậu tẩy cười cười. Cậu tẩy chắp tay sau đít, đi đi lại lại, dòm ngó cái cây một hồi. Rồi nói với ông Đồng. Thế có kết không? Nếu mà kết thì vào trả giá đi. Tôi khắc lo cho ông vụ này. Lão Đồng nhảy dựng đến sung sướng. Lão Mon men chạy lại, bấu tay vào cánh cổng sắt han rỉ, dòm vào trong sân. Nhà có chó không? Thằng cúi là chủ! Đâu rồi? Nhà có chó không? Thằng cúi là chủ ra mà cổng! Bác ơi! Chú ơi! Em ơi! Cậu Tẩy và Môn Phọt nhìn nhau cười khổ, chỉ có hai người mới biết được sự tình đằng sau. Cậu tiến lên khom người, lôi cái bát nhang trong miếu ra ngắm nghía, xong đặt vào vị trí cũ, nhổ bãi nước bọt lầm bầm. Mày à mày... Chuyến này mày đến số với ông rồi, con ơi! Môn Phọt ngó trước ngó sau không thấy ai, nhìn Lâm Sẹo cười cười, tiến đến kéo quá quần, móc súng, mà xả xẻ xẻ lên cái miếu. Lâm Sẹo rú lên kinh hãi. Ôi, ôi, ôi, thầy ơi! Ôi, ôi, ôi, thầy thiên à! Cái, cái, cái miếu thờ của của người ta mà thầy, thầy đái vào đấy! Ôi dồi người ta ra, người ta đánh bỏ mấy, à bây giờ thầy ơi! Muôn phọt đái xong, kéo khóa quần nhét mép cười hề hề. Lão đồng quay người chán nản. Cậu ơi, trả có ai ở nhà, mà quan trọng cái nhà này, nó cứ như là cái nhà bỏ hoang. Hay là thôi, mình đi, khi khác mình quay lại sau nhỉ? Cậu tẩy khẽ gật đầu, cậu ngẩng lên nhìn cái cây còn vươn lại yêu khí quỷ khí lợn lợ mà đáp à, thì quay lại sau cũng được đi vào sâu trong quảng trị xem có gì không cả đám nghe cậu nói xong thì gật gù lục tục chui vào xe lão đồng cho xe chạy thẳng vào trong xóm nhắm ngã ba để quay đầu cậu tẩy và lâm sẹo nhìn qua ô kính mẹ nó dần ở đây chơi toàn cây đẳng cấp cậu nhảy. Cậu nhìn cây bạn tới cây kẻ, cây gốc kẻ cũng dễ phải đến hai chục năm chứ trả đồ. Còn cái cây xanh ở đằng kia, đúng là thế hồ vò đấy. Lão đồng quay xe xong, rồ ga lao thẳng ra đường to. Đi ngang qua cây dối, lão vẫn chặt lưỡi tiếc rẻ. Mẹ, ngay trước mắt, mà không mua được. Cái thế? Đoạn, dầu mỏ chửi lâm sẹo. Mày chả biết gì ta nói cho mày biết. Anh em người An sống hơi được luôn, đầy điên. Con xe vòng ra đường lớn, theo trục đường chính mà xôi vào trong nam. Vừa ra đường to, cậu đảo mắt giòm lên trời, thấy đằng xa xa trướng khí mù mịt, mây đen cuồn cuộn. Cậu vội nói, ông Đồng, ông Đồng, quay xe lại cho tôi, quay xe, quay lại chỗ cây dối mau lên. Lão Đồng đang tiếc cây dối, nghe thấy cậu bảo, nó lại hợp ý mình quá. Lão bẻ lái ôm cua một phát, suýt nữa vào lòng đất, cả xe suýt nữa thì lật úp bốn vó ra đường. Đám cậu tẩy và muôn phọt tái cả mặt. Người đi đường nhìn một màn ấy cũng choáng vắng. Ở trong xe, Lâm Sẹo gào lên: "Đồng già ơi, mày mày đi cẩn thận đi, suýt nữa chúng ông lăn mẹ vào giữa đường." Lão Đồng phanh ngực, xích vàng treo lủng lẳng trên cổ, cười phe phé: Tay vỗ bồm bộp và vô lăng ra chiều hưng phấn lắm. Tậu tẩy bố vào ghế xe thở dài. Mẹ bố thân sư đi mới chở đứng. Con xe chạy như bay, lao vào trong ngõ, đậu kép một cái tách xa xa cây dối. Bây giờ cậu bảo lão đồng xuống xe. Tậu tẩy và môn phọt đâm đâm nhìn ra đường. Chỉ thấy ngoài ấy có mấy cái vong vứt va vứt vưởng Hình thù quái dị, tay chân co quắp đầu óc vỡ toang lẩn vẩn ở trước ngôi nhà có cánh cổng sắt. Môn phật bấm tay cậu tay, chỉ chỉ một luồng khí đen kình kịp, đang đậu ở trên cành dối. Từ từ hiện ra trong mắt hai người là cái bóng đen. ở trên đầu nhô ra chi chít toàn là sừng, móng vuốt sắc nhọn. xung quanh là vô số có những vong hồn bám theo. cậu lẩm bẩm. con này là hàng khủng đấy. ông phật, ông nhìn mấy cái vong đi theo sau. Chắc là người bị nó giết đấy. Cậu vừa nói thì lại thêm một vẹt trắng từ chân trời lao đến chỗ bên cạnh cái bóng đen. Ở trên người khoác áo tràng đỏ đỏ vàng vàng. Hai thứ trong nó như đang nói chuyện với nhau. Cậu tẩy và môn phọt, đánh mắt khóa chặt một lát. Sau đó, bọn vong kia tan biến, mất dạng. Bây giờ, cậu mới quan sát theo hướng đám mây đang bay xa dần. À, tầm cỡ này cũng phải xếp vào dạng yêu vương chứ chả đùa Thấy cậu đi xuống, cả đám lục tục mới kéo nhau ra Muôn phọt chạy theo đứng xa xa một đoạn Run run dày dày Cậu ơi, phát này, phát này càng đấy. Cậu, cậu nhắm, có múc được không? Nếu không thì mình rút quân bảo toàn tính mạng Về, về quê ăn tết cậu ơi Lão đồng không để ý đến hai người nói chuyện Vẫn cứ quan sát ngắm nghía đo đo đạc đạc cây dối. Bỗng nhiên có thằng thanh niên, đi xe máy chạy qua. Lâm sẹo nhanh tay sách cổ thằng nọ, lôi xuống đường. Cả lão và đồng già sấn sổ, hỏi thằng kia. Đây rồi, cô <cười> em, cho các anh hỏi chủ nhà này đâu. Quá nhà không? Lôi cổ nó ra đây cho anh, máu lên! Thằng ôn con vô duyên vô cớ, bị mấy lão ăn mặc cứ như là giang hồ giang hắn. Trông lại mâm trận, túm lại hỏi. Như là cảnh sát hình sự ép cung. Thì tái cả mặt. Ơ, cháu, cháu, cháu, cháu có biết gì đâu. Đây, đây là nhà ông trù. Nhưng mà ông, ông chết rồi. Mới chết. Còn, còn anh Lập với cả bà Tu. Nhưng mà nay đi đâu? Cháu có biết gì đâu? Muôn Phọt hất tóc qua một bên. Khề khà lườm lườm thằng cô. Thế thằng Lập đi đâu? Bao giờ mới về? Thằng cô... Than ôi bỏ mẹ rồi. Ra đầu ngõ làm can bia. Thế nào chắc là gặp bọn đòi nợ thuê rồi. Nhìn đám lão đồng. Mà nó run muốn đái cả ra quần. Các, các, các đại ca tha cho em. Các bác đợi một tí rồi. Rồi người ta về bây giờ. Nói xong. Liền với cái xe rổ ga. Chạy tột vào trong ngõ. Chạy được một đoạn. Đỗ xe ngay quán tạp hóa. Xuống xe. Mặt mũi tái xanh tái xám kể cho bà chủ Ôi bác ơi Bác ơi bác biết tin gì chưa Nhà lập chủ vay tiền bọn xã hội đen Người ta kéo đến đứng đầy ngoài cổng kia kìa Ôi dồi ôi Chồng ông nào ông đấy Chết khiếp Thế là cả đám ngồi đấy Lại nhao nhao trâu đầu vào mổ sẻ bản tin xét đánh Rằng thì là mà Có một lão gầy gầy vuốt cái tóc trào màu Nhưng mà gầy gớm lắm Mà cái cổ nó đeo cái dây xích vàng còn to hơn cả xích chó Rằng thì là mà có một thằng cha người to như con gấu Có cái vết sẹo Trông chắc chắn là tay giang hồ hảo hán Rằng thì là mà còn có một thằng tóc dài Trông không khác gì là con quỷ rừng sâu Nhưng đáng sợ nhất Rằng thì là mà có một ông Trông đàng hoàng đĩnh đạc lắm Mà trong giang hồ những ông như thế mới là ông trùm đấy Không biết nhà vợ chồng tu trù vay mượn thế nào mà đến đến, đến cả ông trùm, mò đến tận cửa đòi nợ thế này thì chết. Môn Phọt ngó nhiên đi lại ngẩng cổ dòm giòm lầm bầm. Mẹ thên sư để đầu lâu về thế, làm các bố đợi sốt hết cả suốt. Lão đồng hít mắt nhìn cây dối, trong đầu đang tính toán những tác phẩm kết tác. Lâm Sẹo không có việc gì, trèo lên mõm xe của lão đồng. Nằm dài cứ như là người mẫu phơi nắng Cậu bước đến cánh cổng Nhìn vào bên trong Quan sát đất đai một lượt Rồi chép miệng Nhà cửa thế này có chết không cơ chứ Mà cỏ nó ra nó vào Nó như đi chợ thế này Xa xa có bọn trẻ con Đang chơi bổ con quay Lâu lâu lại cười ré lên thích thú Lão đồng ngẩng cổ Ngoát miệng <cười> Đại đến bao giờ Chỉ bằng... Năm năm... Năm... Quạt! Cậu! Anh em mình ra kia... Thể dục thể thao tí. Cả đám nhìn ra... Thấy lao đồng khạnh khẳng đi ra chỗ bọn trẻ. lão trống lạnh xem một hồi... Rồi nhìn lâm sẹo cười hô hô. Muôn phọt ngồi ấy... Cũng mở mắt lầm bầm. À... Cái trò này trò gì nhỉ? Quấn dây vào mà tung ra... Nó lại quay tiếp kêu ủ ủ như con ong. Hơ <cười> hơ lão đồng xông lên tốn cổ một đứa trẻ con, kéo ra một xó, cô, mày cho ông thử một phát, uy tín. muôn phọt cũng vồ lấy một quả nằm trồng chơi trên đất, giơ lên ngắm nghía, chỉ thấy cái chót quả này được vót nhọn như cái nón, vát vát xuống, còn đóng cả đinh vào cái chót. lão thấy lạ lẫm thú vị, một thằng bé mang dây được làm từ cái khăn tang xé ra đưa cho lão, ông ơi. Ông bổ thử đi. Cái này hay lắm. Môn Phọt cười cười nhìn cậu tẩy. Lão đồng chạy lại, chỉ cho Môn Phọt cách quấn dây. Môn Phọt gạt ra. Gảm. Dễ như ăn phỏ. Không cần dạy. Nhìn thế này. Cả đám ngây ra, thấy Môn Phọt chu mỏ phòng mồm, quấn từ cái chân đinh, quấn lên. Xong lão kẹp chặt trong tay, mà nhắm xuống đất. Lão đồng thấy Môn Phọt quấn dây không ổn kéo lâm sẹo và đám trẻ chạy xa xa một tí, chứ mà chẳng may nó mắc dây, nó văng cho một cái vỡ mẹ nó alo. cậu tẩy đứng dạng háng chống nạnh nhìn môn phọt, bây giờ tóc đã xóa ra thì đúng như con quỷ rừng xanh. môn phọt vung tay vụt mạnh một cái, nghe đánh veo một tiếng, cái dây vải kêu ve ve, dính dịnh con quay vào tạo thành quả lắc văng ra đằng sau. Đúng chỗ cậu tẩy, mà cậu lại đang đứng dạng háng. Cái con quay buộc dây vải, văng một vòng từ trên xuống dưới, sau đó hất ngược lên. Chỉ thấy... Cậu tẩy đang đứng hùng hổ như thế, tự nhiên khép chặt hai chân. Khuôn mặt chuyển từ xanh sang đỏ, từ đỏ sang vàng. Sau đó, cậu ôm chặt lấy hai chân, hít sâu một hơi, giống lên như con bò tót. Uh, uh, uh, uh, uh. Cậu ngã lăn quay ra đường, hai tay bịt chặt lấy cái con cổ lặng, khuôn mặt bây giờ đã tím bầm cả vào. Chợ mắt Láo đồng và lâm sẹo nhìn thấy một màn này Thì há mồm Ôi bỏ mẹ rồi Phọt ơi Chết mẹ rồi Mày đánh hỏng hàng cậu rồi Ôi trời ơi cậu ơi Là cậu ơi Môn Phọt thấy mình gây họa Mặt tái mét ném con quay đi Chạy lại sách của cậu đỡ dậy <cười> Cậu ơi Cậu ơi cậu, cậu có làm sao không Ủa, tôi, tôi không cố ý đâu cái cái gì cái gì cậu tẩy tái mặt nhợt nhạt thở hồng hồng là cái gì đấy thọt thọt mẹ lên cổ tôi rồi lão đồng lại đứng bên cạnh chống này chết mẹ mày rồi phật ơi phát này tao về tao mách mờ hồng chuyến này mà mờ mà mà yêu cầu cậu giải trình thì mày chết mày chết Thằng Lâm Sẹo đứng bên cạnh. <cười> xin là xin vĩnh biệt thầy Phọt. Tiện thể con mách luôn cả cô Kiều Như. <cười> chú mà cô cùng với mỡ hồng. Mà lùa thì phát này thì thôi thầy Phọt ơi thầy Phọt. <cười> xin là xin vĩnh biệt thầy. Cả đám còn đang nghỉ nhà như nhố. Thì mẹ con nhà bà Tu đi vòng lối đường tơn lớn về nhà lúc nào chả hay. Vào trong nhà ném cái nón ra ngoài hiên. Bà tu than thở. Mỏi hết cả chân. Không được cái việc gì. Bực hết cả mình. Anh Lập và cô Hải bế con vào nhà. Đi ra nhìn mẹ chấn an. Thôi mà mẹ. Mai mình lại lên. Mai thầy mới về mà. Bà tu út nghẹt. Kể lại là sư thầy cố tình tránh mặt đấy. Chính mắt bà đã nhìn thấy sư ngồi ở đằng sau chùa ăn sáng. Chứ có lệ bái gì đâu. Bà tu tiếp. Thế chứ cứ để nhà cửa lục đục thế này, thì còn làm ăn được gì? Ai... Thế là từ mẹ đến con ngồi ngoài ấy mà thở dài sườn sượt. ở ngoài kia bà lão già vẫn cứ đau đớn nhìn vào giữa hai chân của cậu. cậu thì bây giờ cũng đã bớt cơn đau rồi, thế nhưng xem ra cái việc đứng lên đi lại nó vẫn còn nhói lắm. <cười>